Các bạn, cha mất sớm, mẹ lại qua đời sau đó ít lâu. Nguyễn sinh sắc ở với vợ chồng người anh cùng cha khác mẹ. Cuộc sống thiếu thốn cùng thái độ nhiều khi phũ phàng của chị dâu không ngăn được niềm say mê học tập của cậu bé sắc. Phát hiện ra tư chất đáng quý ấy, thầy đồ Hoàng Xuân Đường nhận sắc làm con nuôi, đưa sắc từ làng Sen về làng chùa cho ăn học, sau đó lại gả con gái đầu lòng và gây dựng cơ nghiệp cho anh. Mang ơn dưỡng dục của vợ chồng ông bà Đồ, anh Nguyễn Sinh Sắc chăm chỉ đèn sách đêm ngày. Xong với anh, mục đích chính của việc bút nghiên không phải để đem lại vinh hiền cho gia đình dòng họ. Anh từ chối bổng lộc của làng cấp cho khi anh đỗ cử nhân trong kỳ thi hương. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Búp sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. những tiếng tấm tắt. Thật hiếm có người tốt như anh cử sắc. Trong khi có bao nhiêu kẻ lòng tham không đáy đục khuét của dân, dùng chức vụ đè đầu dân cưỡi lên cổ dân, thì trái lại, anh cử sắc từ chối lộc của làng thưởng cho mình, không chịu nhận cái danh vị mà mình có được. Bé Côn thủ thị hỏi bác thuyết, Bác ơi, học điền là cái chi hả bác? là ruộng công dành để cấp cho người trong làng học đỗ đặt cao đó cháu ạ. Còn lộc là cái chi hả bác? Lộc là món quà quý, là món tiền, là đồ vật để thưởng cho một người nào đó. Như cha của cháu được dân làng thưởng lộc bằng một số ruộng tốt. Tại sao cha cháu lại không nhận lộc hả bác? Cha của cháu là người không có đầu óc hám lợi hám danh. Cho nên cha của cháu không muốn nhận ruộng công của dân làng làm của riêng cho mình, cháu rõ chưa? Bé Côn ôm chặt lấy người bác ruột gật đầu, mắt chăm chú nhìn cha đang trò chuyện với các ông hương lý. Hoa thi hội ớt mùi, anh Nguyễn sinh sắc không đổ. Từ kinh đô Huế về, lòng anh nặng chữ bao nhiêu điều nghĩ ngợi, trăn trở. Cha vắng nhà lâu ngày đã về, ba chị em thanh khiêm côn chạy ùa ra ôm lấy cha ngay giữa sân. Bé côn còn vòi cha cõng Bà đồ đứng ở thềm nhà với con gái mắng yêu côn. Bé côn hư nhá, cha đi đường xa vừa về còn mệt đã vòi vĩnh rồi. Côn hai tay ôm lấy cổ cha, giọng nũng nịu. Cháu đang đói bụng, thấy cha về mừng hết biết đói. Thì cha cháu thấy cháu cũng đã hết mệt rồi chứ. Mọi người không nén nổi tức cười, Và bà Đồ vừa cười vừa phân bua. Con trai anh nói lý sự như vậy đó. Anh cử sắc bế vác bé Côn lên, Vừa đi vào nhà vừa hỏi, Ở nhà ba chị em có ngoan với bà, Với mẹ, với dì An không? Bé Thanh thưa, Thằng Khơm, tức là Khiêm, Thì ngoan, Con, ngoan, Còn thằng Côn, Thì nghịch trổ trời đó cha Bé côn lắc lắc đầu. Không phải. Chị Thanh nói nọ phải. Em côn của con nghịch những gì nào? Anh sắc hỏi gạn con gái. Nó treo câu lấy bẹ để làm thuyền này. Treo cây thị hái quả ương này. Rồi leo cả lên hồi nhà tìm chim sẻ Đã xảy chân dẫm lên bệ bát cổ của bà. Làm vỡ một lúc. Chục cái đĩa bát trúc hoa rồng đó, cha. Côn Thanh Minh Nhưng mà bà đã gắn được bảy cái rồi, chỉ có ba cái là vỡ nhiều mảnh thôi, cha. Anh sắc giọng ôn tồn Như dứa là Côn đã không ngoan bằng chị Thanh và anh Khiêm. Lần ni thì cha cho qua, lần sau con còn không nghe lời bà, lời mẹ, lời dì An thì cho ăn đòn. Côn nhớ chưa nào? Dạ, thưa cha. Con nhớ rồi ạ. Bữa trước mẹ con đã dặn con về cái hại của việc leo trèo nghịch ngợm. Con nhớ không? Con nhớ, cha. Nhớ, con nhắc lại lời mẹ dặn con, cha nghe coi. Mẹ nhủ. Nhà có phúc sinh con giỏi lội. Nhà có tội sinh con hay trèo. Cả nhà cười vui vẻ. Chị cử xác từ nãy quần dọn luôn tay thấy chồng truy lỗi bé Côn, chỉ định đỡ lời cho con ngay nhưng sợ con lại dựa vào tình thương dễ dãi của mẹ sinh nhơn. Chỉ đặt ấm tích trẻ xanh trước mặt chồng nói đỡ cho con. Bé Côn được cái là khi có lỗi biết nhận lỗi ngay với bà với mẹ. Thầy cử quý cũng khen bé Côn sáng dạ nhất đám học trò vỡ lòng mà cũng là đứa nô đùa nhất đám. Được cái là hễ khi thầy răn một tiếng Đã biết phép sửa lỗi ngay Và dạo này bé Côn còn biết đặt những câu về Bắt chước bà nói có ca có vần Đáng khen lắm đó Anh cử sắc hai bàn tay Như hai cánh chim ấp vào đôi má bầu bầu của bé Côn con có ba việc lỗi là Leo trèo làm vỡ đĩa của bà nghịch phá tổ chim Đùa trong lớp học Việc phạm lỗi Dù phạm lỗi lớn hay lỗi nhỏ Con cũng đã sửa ngay. Tuy con đã sửa lỗi rồi, cha vẫn dặn lại con là đừng có phạm một lần nào nữa về cái lỗi phá tổ chim. Con người ta có ngôi nhà, thì con chim có cái tổ. Giả thử cái nhà chúng ta đang ở yên thế này, lại bị kẻ khác đến phá, thì bà này, cha mẹ này, dì An này, các con này sẽ ở vào đâu? Nghe thế, bé con mặt buồn rười rượi, và hối hận về việc làm sai trong những ngày cha đi thi hội. Anh cởi sắc lấy trong khăn gói ra các món quà mua về. Anh bưng hai tay đĩa bạc xếp những lạng cao ban long, cao lộc đưa tới phía giường biếu mẹ. Anh tặng em gái vợ, cô An một bộ dây xà tích bạc. Món quà cho vợ là cái nón Huế, một cặp con thoi bằng sừng. Anh còn đưa cho vợ một số quà để biếu bà con bên nội, bên ngoại và hàng xóm. Trao quà cho người lớn xong, anh cử sắc mới phát quà cho các con, mỗi đứa một cái vòng bạc có vuốt hổ. Riêng Côn, anh thường cho một bộ đèn kéo quân bằng giấy bóng màu. Anh nghiêm khắc với những khuyết điểm, nhưng khích lệ tính ham học của Côn. Con tuy có nhiều thiếu sót chưa ngoan bằng chị Thanh, anh Khiêm, nhưng con học chăm được thầy khen, con lại nhỏ nhất nhà, nên tra thường cho cái đèn kéo quân này. Bé con nở nụ cười tươi, hai mắt ngời sáng, sung sướng đón nhận quà trên tay cha, rồi chạy sang với bà ngoại. Nghe tin anh cử sắp vào kinh đô thi hội đã về không? Bạn bè danh nho khoa cử ở khắp hàng huyện lần lượt đến với anh. Tuy mới lên 5 tuổi, bé con rất ham nghe cha mình bình văn bàn thời cuộc với bạn. Côn không đi theo anh Khiêm cùng các bạn nhỏ trong làng chùa ra núi chung săn chim cun cút, chim Quốc và chia phe đánh trận giả, hoặc trồng kiệu rước thần, rước trạng nguyên vinh quý bái tổ. Côn bịn bị rịn bên cha suốt cả ngày. Có lúc khách của cha đến đông chật chỗ ngồi, Côn vào buồn ngồi bên khung cửi với mẹ, nhưng tai vẫn lắng nghe chuyện văn chương thi cử ở nhà ngoài. Anh cử sắc đã tường thuật với bạn về chương trình nội dung đề thi hội. Nhà vua ra chiếu. Hội thí chia ba kỳ. Kỳ thứ nhất thi môn kinh nghĩa. Kỳ thứ hai thi môn thơ phú chiếu biểu. Nghĩa là văn giải thích về những câu hỏi trong sách kinh điển. Chiếu là lời vua hiệu triệu, ban bố lệnh cho thần dân. Biểu là bài văn của thần dân dâng lên vua. Để chúc mừng hay tạ ơn bày tỏ điều gì? Văn sách là bài trả lời những câu hỏi nêu ra trong bài thi. Kỳ thứ ba sẽ thi môn văn sách. Nguyễn Sinh Sắc bị đánh hỏng là do bài văn sách của anh đã lồng ý phê phán việc để mất nước ta cho Tây. Anh còn nhận xét về thái độ của các quan trong triều đình Huế đã cam bề thần phục người Tây và đang đua nhau học tiếng Tây cốt để được Tây trọng dụng. Trong những ngày ở Kinh Đô, Nguyễn Sinh Sắc được một lần nhìn thấy vua Thành Thái, ngự thuyền rồng chơi sông hương. Vua đội khăn vàng, mặc áo gấm, ngực đeo kim khánh nổi bốn chữ Đại Nam Thành Thái. Nhưng vẻ mặt của vua lại ủ rột, mắt nhìn xa buồn thăm thẳng. Bé Côn ngồi cạnh mẹ, nghe cha tả về thần sắc của vua khác cái hình ảnh ông vua do bà ngoại kể, hỏi. Con nghe bà kể chuyện cổ tích thì ông vua đi, đâu có hào quang tỏa sáng, có mây gấm trên trời che cho vua. Ai nhìn mặt vua liền bị mù mắt ngay. Sao cha lại nhủ là vua thành thái mặt ủ rột, mắt buồn hả mẹ? Mẹ làm sao biết được cái điều đó? Con hỏi cha đúc khách về hết. Cha mới có thể biết nổi cái việc con hỏi mẹ. Một hôm người em trai của bà Hà Thị Hy đến chơi với vợ chồng anh cử sắc, thông cảm với cảnh nhà của bà Đồ và của cháu, ông bàn với anh sắc. Cậu không thể ngờ có một ngày cháu lại là ông cử nhân, là quan cử đấy. Từ một đứa bé mồ côi cha mẹ, chăn trâu cắt cỏ, nhờ phúc ấm của ông bà Đồ mà cháu được như ngày nay. Cha mẹ cháu dưới suối vàng hẳn làm mát dạ lắm đây. Nay cậu ngẫm thấy. Ba đồ tuổi già sức yếu, vợ cháu thì một nách ba con nhỏ, dì an rồi thì cũng sẽ về làm dâu người ta, cho nên cháu cần phải sớm ra làm quan để gia đình được ấm thân, họ hàng mát mặt cháu ạ. Cậu ơi! Giọng anh sắc trùng xuống. Cháu đi học không phải để ra làm quan. Nước mất rồi, từ thứ dân tới quân thần đều là một bảy nô lệ. Cậu cũng có biết nghĩ về cái điều đó. Những người có lòng nhân từ đỗ đạt cao thì cần phải ra gánh vác việc quan để che chở cho dân thực hiện cái đạo công bằng ở cái thời buổi này. Anh sắc lắc đầu. Làm gì có công bằng ở trên đời này hả cậu? Anh giảm từng tiếng. Công bằng viễn lộ hà xứ thị. Sự công bằng là con đường xa không biết ở cái xứ nào cả. Lòng tham của con người là vô đáy. Cho nên, đã làm quan là có quyền, thì lòng tham càng ghê gớm. Con đường trước mắt cháu là, cháu còn phải học thêm nữa, và cháu còn sẽ tiếp tục thi lại đại khoa. Thi là để biết cái vốn học vấn của mình, chứ không phải vì cái hàm vị ông nghè làm quan to. Mục đích của cháu là cốt có nhiều chữ để rời dạy cho con cháu biết rộng về nghề thuốc mà giữ nhà, chữa bệnh, cứu người. Cháu không làm được cái công việc thượng y y quốc, thì cháu làm cái phần việc trung y y dân, cậu ạ. Thượng y y quốc đại ý là chữa bệnh được cho nước là thầy thuốc bậc cao, trung y y dân là chữa được bệnh cho dân là thầy thuốc bậc trung. Lúc đó bé Côn đang nằm võng với bà ngoại, nghe cha nói với ông trẻ là sẽ đưa vợ con vào kinh đô ở để học thêm. Côn liền hỏi bà. Bà ơi! Cha cháu vô Kinh Đô thi hội, rồi lại trở vô để học. Chắc đó là một làng đẹp lắm, bà hề. Kinh Đô là kẻ chợ lớn nhất, và đó là nơi vua ở, chứ không phải là làng đâu, cháu ạ. Kinh Đô là nơi vua ở. Vậy thì cháu, cháu vô đó với cha cháu để coi mặt vua có khác chi không? ấy chết, cháu chưa nói vậy, phải tội đấy. Vua là con trời. Thay trời chăn dân Ai nhìn vào mặt vua mà không được vua ưng bụng Thì sẽ bị mù mắt đó cháu ạ Vậy ra vua là do trời sinh ra Chứ không có mẹ Vua sinh ra vua sao hả bà Trời chỉ đầu thai xuống trần thế Rồi mẹ vua mới đẻ ra vua Mà bà cũng chỉ biết có vậy thôi Kệ Cho mù mắt Cháu cũng cứ nhìn vua cho bằng được Mù mắt chứ có mù tim mô mà sợ. Ai dạy mày nói gở vậy cơm? Dạ, ông sầm nói, tao mù mắt không đáng sợ bằng kẻ mắt sáng mà tim mù bà. Thôi nhé, cháu chớ nói kiểu quái gở ấy nhé. Một đêm thu, gió chướng thổi dài hun hút tràn qua mái nhà. Tiếng gió hú xa trên đỉnh núi chung Ngọn đèn ở giữa nhà ngợp gió run dậy. Anh cử sắc, anh cử quý, anh nho san ngồi quanh ngọn đèn trên tấm chiếu cặp điều trải kín mặt cái sập cụ. Chiếc điếu ống khảm xà cử vòi trúc cong vòng đặt cạnh bộ trà Huế mà anh sắc vừa mua trong chuyến đi thi hội về. Bên chân sập cụ là cái lò than hồng, siêu nước sôi trên bếp lò thở phì phì. Chè ướp sen được chuyên ra chén tỏa hương ngọt dịu. Đỉnh trầm vẫn lặng lẽ nhà dòng khói mảnh thơm trước ba tâm hồn đang trăn trở. Cả nhà đã ngủ yên giấc, chỉ có chị cử sắc vẫn còn ngồi dệt vải ở gian buồng đằng Tây. vầng trăng nghiêng soi trên khóm chuối ngoài cửa sổ. cô nằm trên cái chõng tre cạnh khung cửa của mẹ. Ánh trăng như tấm vóc vàng phủ quanh giấc ngủ của côn. Tiếng anh nho san trầm trầm. Từ dạo anh cử sắc vào kinh hội thí đến giờ. Nghĩa quân liên tiếp bị thất bại. Nghĩa quân đã phải rút lên tận giấy núi vụ quang. Và nghe đâu, cụ đình, ngài đang lâm bệnh nặng từ sau cái chết của Cao Thắng. Ba người cùng thở dài, đầu hơi cúi xuống bên đỉnh trầm tuôn khói vật vở. Anh cử quý giọng tin tưởng. Mới rồi đây, Nghĩa quân đánh một trận lớn ngang dãy núi trường vật, giết tại trận được tên quan Tây chỉ huy. Nhưng Hoàng Cao Hải không dụ được quan nghè Phan đã dùng hạ sách khủng bố các gia đình của Nghĩa quân và đàn áp dân Hà Tĩnh thật là khốc liệt. Hoàng Cao Hải lại còn xúi triều đình triệu tổng đốc An Tĩnh là đào tấn về Kinh vì nghi ông có cảm tình với cục. Anh cứ sắc kể. Ở trong Kinh Đô... Nhiều người chửi công khai việc làm bất nghĩa của Hoàng Cao Khải, còn cái chuyện tên Cao Ngọc Lễ bán thầy hải nước đã được lưu bia miệng, vô địa khả dung Cao Ngọc Lễ, thiên kim nan thục Tống Duy Tân. Không đất để dung Cao Ngọc Lễ, ngàn vàng khó chuộc Tống Duy Tân. Được lắm, câu đối nghe được lắm, Nho San và cử quý gật cù mỉm cười. Nho san như muốn thông báo thêm tình hình với cửa sắc Nghĩa quân miền Trung và ở các nơi đang bị dã đám dần, nhưng ngoài Bắc nghĩa quân đề thám còn đứng vững ở yên thế. Rất đáng lo là triều đình Mãn Thanh đã bắt tay với bọn Pháp rồi đấy. Chính quân nhà Thanh đã bắt quan thân thần Tôn Thất Thuyết đem đi an trí ở xa vùng biên giới Việt Tàu và không giúp vũ khí cho các nghĩa quân của ta nữa. Anh cử sắt phân trần Quốc vận lạc vong nan hiệu lý. Việc nước đang suy thì khó mà xoay xỏa. Cho nên tôi đã tính việc học thêm ở quốc tử giám để rồi lại thi hội khoa mẫu tuất 1898. Nhưng, anh cử quý hỏi, loại học trò nghèo như cánh mình thì làm sao vô nổi cái trường của hoàng gia quý tộc đó? Tôi đã được ông hồ sĩ tạo gửi gắm cho quan thượng cao nhận là người thân thích rồi. Trường quốc tử giám đã nhận tôi vào và coi như một ấm sinh vậy. Vậy thì, Nho San nói, tốt rồi, anh cứ vô kinh đô học, tôi cũng tiếp tục ôn luyện để rồi dự thi hương nữa. Còn anh quý thì, tôi vẫn cứ cái công việc, anh cứ quý đỡ lời anh Nho San, đít trẻ roi thầy, chờ thời thế vậy. Ba người trò chuyện cho tới lúc trăng lặng. Chị Cửu Sắc cũng đã ghé lưng xuống chõng, ôm bé Côn vào lòng. Sương sớm ám mái nhà, tiếng chim cu gáy trên khóm tre làng xa văng vẳng, nắng trài vàng rộn đồng quê. Bóng nắng núng nắng trước ngõ, trên sân, Khiêm và Côn chạy ra chạy vào tiếu ta tiếu tít với mấy thứ đồ chơi quen thuộc mà hai nhà em sắp phải xa chúng. Trong nhà Hai mâm cơm đã dọn sẵn, không ai muốn ăn trước cái cảnh người đi xa, người ở lạ. Hai mâm cơm được đậy hai cái lồng bàn sơn son. Bà đồ tay lính quính điểm lại từng thứ đồ đạc trong hai cái thúng của con gái sắp đi theo chồng vào kinh. Bà nhìn trăn nhìn trở bó dép mo câu do bà làm cho con và cháu để mang đi đường. Nước mắt ướt mềm gò má nhăn nheo, nhưng bà vẫn giữ vẻ thản nhiên trước con và cháu. Chị cử sắc ngồi ở trong buồng với em gái và con gái. Chị dặn cô An lo toan những công việc nhà trong khi chị đi vắng và thay chị làm mẹ dạy dỗ cháu Thanh. Chị lại dặn con gái ở nhà thay mẹ chăm sóc bà ngoại lúc trái gió trở trời. Bóng nắng đã trải lên sân. Bà con làng xóm và bạn hát phường vải lần lượt đến tiễn đưa gia đình quan cử vào kinh. Vợ chồng anh Thuyết, anh Cử Quý, anh Nho Sanh đều đã có mặt. Bé Côn chợt nhận ra đã đến giờ mình và anh cùng cha mẹ đi xa nhà. Côn chạy từ ngoài hè nhà xà vào lòng bà, Khiêm cũng chạy theo em ôm choạng lấy cổ bà. Bà đồ ôm choạng lấy cháu, môi mím chặt không để bật lên tiếng khóc. Phải một lúc nghẹn ứ cổ, bà mới nói trôi được mấy tiếng. Các cháu đi đường xa, bà lo lắm. Bà ở nhà sẽ khấn tổ tiên phù hộ cho các cháu, cho cha mẹ các cháu được chân cứng đá mềm. Bé khiêm lắc lắc của bà. ba bà, bà lại khóc rồi kìa. Côn ngước mắt nhìn bà, lau nước mắt trên má bà. Nhưng hai mắt côn lại tràn lệ. Bà phải lấy chéo áo lau khô cho cháu. Một không khí rộn rịp giữa kẻ ở với người đi. Chị cử sắc sò chân vào dép mo cau Đặt gánh lên vai. Bé Thanh vẫn bịn dịt bên chân mẹ. Cô An, các cô bạn gái súm xít quanh chị sắc. Bé khiêm đã chạy ra ngõ trước. Bé Côn cầm tay bà ngoại đi sau mẹ. Anh cử sắc mang tay nài vài tây điều, ô gọng đồng mắt ngang khử tay, chân đi dép ra bỏ mỏng. Anh bước từng bước chậm rãi giữa đám bạn danh nho và anh em bên làng sen sang tiễn. lúc đi ngang qua bờ dậu, Anh cửa sắc lưu luyến nhìn những bông cúc mới nở. Anh cửa quý mỉm cười ứng khẩu. Hoa cúc vàng vườn sớm. Anh nho san tiếp. Dậu che xanh gió thu. Anh cửa sắc giọng bùi ngồi Đường vào kinh muôn rằm. Rất hương quan hằng mơ. Ngoài cổng làng, ông sầm cất lên những tiếng đàn bầu réo rắt với lời ca thảm thiết. Trách ông trời chuyển vận ra sao, thiệt công bao kẻ anh hào ra tay, nước Nam ta sao lại có tay, thần dân quyết đánh vua dày không nghe, khăng khăng chịu khuất một bề, muôn dân kẻ chợ nhà quê than thầm, nước Nam làm cho nước Tây ăn. Lúc đám người tiễn gia đình anh sắc đi tới cổng làng, ông sầm về mặt âu sầu, nói, Kẻ mù lò này thường được cụ đồ ban Lộc và được người trong gia đình quan cử sắc dành cho những miếng ngọt miếng bùi. Nay quan cử đưa cả gia đình vô kinh. Tôi xin ca một lối để tỏ bày cái nghĩa nước tình làng ạ. Mọi người dừng quanh ông sẵn. Khiêm và Côn đứng sát ngay phía cẩn đàn chăm chú nghe. Chòm xóm nấu lặng mà nghe. Tôi xin ca một bài về đức ông. Bao giờ đầu nhọn như trông, Xương đeo trước ngực, Đức ông sẽ về. Ông về non nước cùng về, Dân nam hết ách nặng nề, Ngựa trâu. Anh Nho San nhìn mặt các bạn bè, Vẻ trầm tư, Nghĩ ngợi về bài ca của ông Sẵm. Anh cử quý gật đầu nói nhỏ nhẹ, Đầu nhọn như trông. Vậy là cái nón thúng sẽ mất, Cái nón chóp, Nón bài thơ sẽ thịnh hành. Xương đeo trước ngực. Cái khuy áo này. Anh sờ lên khuy áo tết bằng vải, Cũng sẽ thay bằng xương, bằng ngà. Còn ông? Ông sẽ về. Là ai? Nho san, cử sắc, cử quý, Nhìn nhau rồi im lặng, bước đi. Béc hiêm, bé côn, Thì chỉ thấy thú vị về ngón tay đàn của ông sầm, Như biến hóa trên sợi dây đồng, trên cái cần tre mà tạo ra một chuỗi âm thanh trong như ngọc rót vào tai, sao xuyến lòng người. Đoàn người tiễn đưa gia đình cử sắc đi xa dần. Chị cử sắc là người cuối cùng chào ông Sầm và chị đặt vào bàn tay ông 10 đồng tiền hiệu thành thái. Tiếng đàn bầu của ông Sầm vẫn văng vàng theo ra phía đường quan, lan rộng trên cánh đồng nắng rát vàng lúc mùa thu. Tới con đường quan, anh cửa sắc dừng lại, đứng trước bà đồ. Trời khá trưa rồi, chúng con xin mời mẹ về kẻo mệt đó. Vợ chồng con và hai cháu luôn luôn cầu mong mẹ ở nhà mọi sự được bình yên. Dì An, cháu Thanh sẽ thay vợ chồng con sớm hôm chăm sóc mẹ. Chừng nào con học đỗ đạt, chúng con lại sẽ trở về làm ấm tuổi già của mẹ. Bà đồ sụt sùi, tay xoa đầu hai cháu khiêm và côn. Các con đi, đi cho chân cứng đá mềm nghe. Anh cử sắc chắp hai bàn tay lại, dơ lên vái. Xin cảm tạ bà con, chú, bác, o, gì bầu bạn đã đi với gia đình tôi khá dài đường đất. Đến đây tôi xin cầu chúc mọi người ở lại an khang. Anh cử quý, nho san, anh thuyết đều chắp tay vái lại anh sắc. Chị sắc nước mắt vòng quanh bịn dịn Với con gái, em gái Và các bạn hát phường vải Ai nấy giọt ngắn giọt dài Không muốn rời xa Một cơn gió thổi cuốn theo Những chiếc lá vàng Cát bụi chạy dài trên con đường nắng quánh Bé Côn ôm chặt cổ cha Mặt vẫn ngoảnh lại phía sau gọi Bà ơi, bà về nhé? Những cái nón dài khăn Dơ lên vẫy vẫy theo và khuất dần sau dặn cây bên lối về làng chùa. Thành phố Vinh hiện ra trước mắt cậu bé Côn. Lần đầu tiên Côn thấy có nhiều con đường tỏa ra như bàn cờ và nhà cửa ở san sát dọc theo đường dài thăm tóc. Côn càng ngơ ngác trước những dòng người đi chân đất, quần áo rách dưới, lại có cả những kẻ ngồi trên xe cho người khác kéo. Côn níu chặt bàn tay cha, bước chậm chậm trên hè phố. Đôi dép mò cao ôm chặt dính vào hai bàn chân côn, thon thon như hai chiếc lá non. Côn chăm chú nhìn cảnh vật mới lạ trên đường phố, quên cả đói bụng mỏi chân. Chị Sắc nhìn con hỏi. Con đã đói bụng chưa? Mẹ để sẵn khoai xéo cho hai những em trong thúng kia. Không, con không thấy đói bụng, mẹ ạ. Một người gầy gò, đội nón gỗ, chân đất, vẫn xả cạp từ đầu gối xuống mắt cá chân, đang khom người về phía trước kéo chiếc xe gọng đồng mui trần. Trên xe, một người ngồi ngả hẳn về phía sau thành xe, bụng to vượt mặt, cây mũi to hình thuyền choán hết bộ mặt dâu sồm xoàm, mắt mèo, miệng ngậm cái điếu như củ tỏi, khói xỉ ra đằng mũi. Côn xiết chặt bàn tay cha, mắt chầm chầm nhìn theo cái xe kéo. Chân bước sát gót chân cha hỏi, cha ơi, rằng cái ông to đùng bụng phệ lại nằm trên xe bắt ông gầy gò kéo đi hả cha? Ê con, nói nhỏ chứ, Tây, người Tây Dương đó, nước Nam của ta đã mất cho người Tây Dương rồi, bây giờ họ bắt người Nam mình làm việc gì đều phải e cổ ra mà làm đó con ạ. Lặng lẽ đi bên cha một lúc, con lại sừng sốt nhìn dãy thành cao hào sâu, và trước cửa thành có lính gác, có cờ tam tài, bay giữa nắng chói trang. Cha ơi, cái nhà kìa, cái nhà của ai mà có hào bao bọc, có tường xây cao dày, cổng lại có lính gác vậy cha? Còn có cả cờ kia nữa? Không phải nhà mô, mà là thành, thành vinh đó con à.